Dành cho thành viên có trả phí của Blog Sắc Hiệp. Để trở thành thành viên của Blog Sắc Hiệp, bạn liên hệ fanpage trên Facebook của Blog Sắc Hiệp hoặc gửi May tới admin nhé.